Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 525, tập thứ 8. M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hồ. Oh. Oh. Oh. Oh. Ông lão trong cơ thể có nứt toác tiếng truyền đến. Hắn như bị sét đánh. Khí tức trên người lập tức ngã không ngừng một cấp độ. Suy nhược đến cực điểm. Khuôn mặt kinh hãi cực kỳ nhìn về phía đinh nhạ. Trong miệng không tự chủ được liên tục ho ra máu. Vẻ sợ hãi tột đỉnh. Chảm đảo thiên đao chém người đại đảo. Loại này chém đảo bất đồng với hốn nguyên kim đấu. Hốn nguyên kim đấu là lột bỏ nhiều ít hơn bao nhiêu năm đảo hạnh. Sau đó ăn viên ra sức tiên đan liền có thể khôi phục. Mà chảm đảo thiên đao nhưng là chân thực chém đi. Từ nguyên thần bên trên liền chém tới đại đảo lính ngộ. Thật giống cái kia đại đạo căn bản cũng không có lính ngộ quá tự Thậm chí muốn lần thứ hai lính ngộ chính mình đã từng hiểu được quá đại đạo Sẽ càng thêm khó khăn Một đao xuống tiên thần hóa phàm trần uy năng khó lường Mà đinh nhạc này một đao Trực tiếp chính là chém nát ông lão tạo hóa chi cơ Đạo cơ phá nát Đồng thời Còn chém hắn đại đạo lính ngộ Căn bản không có cách nào chống đối Hắn liền chơ mắt nhìn mình đại đảo bị chém Mặc dù nói không có rơi xuống cảnh giới Nhưng này một đao xuống Hắn khả năng tu luyện cách mấy ngàn hốn đổn năm đều bổ không trở lại Pháp lực thật tu Nhưng đại đảo lính ngộ ai có thể nói chuẩn Vốn là hắn khả năng đã sắp muốn đạt đến tạo hóa đỉnh cao chi cảnh Nhưng bây giờ Xa xa khó vời Nay hết sức đáng sợ Trực tiếp chính là tổn thương tu sĩ nói cơ này so với thân thể phá nát Huyết ngục bị tước còn có thê thảm Đây là thần thông gì Ông lão cả kinh kêu lên Chảm đảo thiên đao Đinh nhạc ánh mắt sắc bén nói rằng Nhưng tình trạng của hắn cũng không thể nói là thật tốt Mạnh mẽ tiên thể đều là phá nát một mảnh Tuy rằng còn sống Nhưng hắn cái kia hình sáng thây thảm thật sống cũng cách cái chết không xa Bất quá sờ khắc này khí thế trên người Nhưng là kinh thiên ác liệt đến cực điểm Thật sống muốn xé nước thiên địa Bao phủ vô tận phong vân Chảm đảo thiên đao Ông lão xứng sờ Nhưng theo mặt dù là lại tỉnh ngộ lại Hắn sắc mặt oán độc mang theo nồng đậm không cam lòng Nhìn Đinh Nhạc thần thông vương vô thượng thần thông Ngươi quả nhiên thu được thần thông vương truyền thừa Đáng trách à Vì sao ngươi một giới cẩn thận tạo hóa sơ kỳ tu sĩ Có thể có như thế cơ duyên Bây giờ ngươi có thể đi chết rồi Đinh Nhạc cười gần Trong tay một phen Thần kiếm xuất hiện lần nữa Ánh kiếm xẹt qua Lói sáng trong thiên địa Trực tiếp chém xuống Tiểu tử lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi Ngươi chuẩn bị chờ ta thánh thạch thiên truy sát đi Ông lão gào thét Nhưng thân hình hắn xoay một cái chính là phải rời đi Ngươi đi không được rồi Trở lại cho ta Đinh nhạc há mồm quát to một tiếng Ý chí chi lực bao phủ Nhất thời Kỳ thanh dường như đại đạo thiên âm giống như uy năng vô lượng, rơi vào trên người lão giả Nhất thời, ông lão theo thân hình xoay một cái, lại trở về. Ánh mắt khó mà tin nổi, cả kinh kêu lên, này lại là thần thông nào. Trong lòng hắn lần thứ nhất đối với đinh nhạc xuất hiện sợ hãi. Làm sao hắn một cái tảo hóa sơ kỳ tiểu tử có nhiều như vậy mạnh mẽ vô thượng thần thông Hơn nữa loại này vô thượng thần thông đều là cực kỳ tinh thâm cảnh giới Phải biết chính là tảo hóa hậu kỳ cường giả tìm hiểu vô thượng thần thông đều không nhất định có thể đạt đến tinh thâm cấp độ Đó là cần vô số năm tháng đi tìm hiểu đại thần thông Ngươi dám giết ta thiên chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi Ông lão nhìn thấy Đinh Nhạc đầy mắt sát cơ Nhất thời một cây giật mình Thân hình gian nan lùi về sau Kinh hoàng kêu to Đinh Nhạc cười gần tử tốn nói Như lời ngươi nói Xếp đây ai có có thể biết đây Thần kiếm xoay một cái Trực tiếp bổ ra ông lão chống lại Hắn hôm nay sức chiến đấu tổn thất lớn Căn bản là không có cách ngăn cản Thổi phù một tiếng Đinh nhạc trực tiếp chém xuống đầu của hắn Cũng có lạnh léo sát cơ cắn nát nguyên thần của hắn Nổ vang một tiếng Ông lão khôi phục bản thể ngã trên mặt đất Đập sập một vùng núi To lớn trong đôi mắt mơ hồ còn mang theo vẻ không cam lòng Một cách tảo hóa hậu kỳ liền vẫn lạc ở đinh nhạc tay bên trong Đinh nhạc cũng thắng không thoải mái Thân thể nứt ra Máu nhuộm toàn thân Trong miệng cũng đang không ngừng ho ra máu Nhưng áng mắt của hắn vẫn như cố hết sức ác liệt Khiến người sợ hãi thần Trên người cũng lan ra một luồng vô địch phong thái Khiến người ta thuyết phục Tạo hóa sơ kỳ chém giết tạo hóa hậu kỳ Chuyện này quả thật khó mà tin nổi Nếu như chuyện ra ngoài Nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn minh mông Oanh Đột nhiên toàn bộ bảo tháp đều là đang chấn động Mơ hồ có tiếng giống dần dữ chuyện tới Mặt trên đánh tới đến rồi Không thể chỉ hoán nữa Đi tới Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Lập tức thu thập một thoáng chiến lợi phẩm Tiếp theo con lấy ra lượng lớn sinh cơ thảo Cùng một ít thánh dược chữa thương Trực tiếp nuốt vào Hấp tốc khôi phục tử thân thương thế Sau đó đinh nhạc thẳng vào tầng thứ 2 tầng thứ 3 cuối cùng đến tầng thứ 8 tầng thứ 8 lại không giống với cái khác Là một mảnh minh mông hốn độn chi điện Hốn độn chi khí bao phủ giết gào Nổ tung phi thường Mang theo to lớn quy năng Để cho dù là tạo hóa tu sĩ tiến vào Cũng là có chút nguy hiểm Nhưng ngoài ý muốn Đinh nhạc vừa bước vào tiểu thế giới này Hốn độn tiên thể liền chủ động réo vang Hốn đồn tiên quang lưu chuyển Từng sợi từng sợi bốc lên Dĩ nhiên có thể xúc động cuồng liệt hốn đồn chi khí Mà bốn phía cái kia nổ tung hốn độn chi khí Đối với hắn cũng là không có một điểm uy hiếp lực Hốn đồn chi khí kéo tới Liện dường như thanh phong giống như Hốn đồn tiên thể Đinh nhạc trong lòng hơi động Cẩn thận lính hội một thoáng loại này cảm giác kỳ diệu Thật sống hắn đạp ở này hốn độn chi địa bên trong Chính là vương giả sống như vậy Sơ tay nhấc chân cũng có thể xúc động vô biên hốn đồn bàng mạc sức mạnh to lớn Cái cảm giác này trước đây chưa từng có Nhưng ở bây giờ Đinh nhạc bước vào táo hóa cảnh Đạo hạnh không thể đồng nhất ngữ Hốn độn tiên thể càng là đăng phong tạo cực Mới phải xuất hiện rất nhiều huyền diệu biến hóa mạnh mẽ Như hốn đồn tiên hỏa chờ chút Diễn sinh ra rất nhiều thân thể thần thông Hốn đồn tiên thể đối với Đinh Nhạc tới nói liền dường như vỗ một cách đã mở cửa bảo tàng Bảo vật vô tận Nhưng cũng cần Đinh Nhạc từng cách đi nhận biết Thu lấy Ở đây địa lợi ở ta Đinh nhạt ánh mắt sáng ngời Khóe miệng xuất hiện ý cười Tầm thứ 8 nổ vang không ngừng Từng tiếng gào thép hép to Một tiếng không dứt bên tai Đương nhiên cũng có một tiếng dễ nghe quát mắng tiếng Tuyệt mỹ nữ tử chính đang với người kịch liệt giao chiến Hốn độn phá nát Từng đảo, từng đảo quang mang cắt ra hốn đồn Kinh thiên động địa Chấn động toàn bộ tiểu thế giới Cũng làm cho chỉnh tỏa bảo tháp đều là lung lay Đinh nhạc kinh hãi Không biết cô gái kia một người làm sao có thể đối phó nhiều người như vậy Ánh mắt của hắn hơi đồng Xa nhìn sang Nhưng tùy theo ánh mắt càng thêm giật mình Ở này trong hốn đồn Nhưng là có từng đảo từng đảo cao tới trăm ngàn trượng bóng người đứng lặng Chính đang với âm tộc mọi người Thạch liệt thiên mọi người áp chiến Những này thân ảnh cao lớn hoàn toàn đều là thân triển hốn độn chi khí Sơ tay trực tiếp hốn đổn chi khí quét ngang mà ra Đây là Vĩnh Hằng thần vệ Đinh nhạc giật mình Nhìn ra những này cao to bóng người diện mạo thật sự Nhưng là vĩnh hằng thân là lấy hốn độn chi khí vì là thể Ừm, tổ thân thể mà thành. Bất quá vĩnh hằng thần vệ rất không bình thường. Cái kia mỗi một bóng người đều là có tạo hóa hậu kỳ uy năng. Như vậy thêm vào gần 200 số lượng. Nhất thời để những cường giả khác đều là sắc mặt rất khó coi. Không khỏi ra sức chén giết.